Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô như muốn chiêm nghiệm thêm một điều gì đó rồi cô mới que sang hỏi kiểu vì Cậu nói là cậu đã từng có cảm nhận về một thế lực nào đó ở sau lưng và thế lực ấy đang muốn tranh giành với cậu những thứ đồ vật đó Điều này làm tớ quả thực rất thắc mắc Nếu như đi trở lại xuyên suốt những câu chuyện này thì có thể cảm nhận được rằng nó giống như là một tội ác ma mị mơ hồ. Người đứng trong cuộc luôn là thế bị động. Từ bộ não đến hành động của cậu đều không xuôi theo một thực tại nào cả, mà nói lại lơ lừng như một khối suy nghĩ không bao giờ có lời giải đáp. Chỉ vì những khoảnh khắc mê muội của cậu đó thôi cũng đủ làm cho những khúc mắt của tử tăng thêm rồi. Và điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là Những kẻ ở sau lưng mà cậu đã đề cập đến. Chúng hoàn toàn có thể loại bỏ cậu ra khỏi cuộc chơi bất cứ lúc nào. Nhưng tại sao bọn chúng lại không làm điều đó? Từ câu hỏi này, tôi chỉ suy ra một khả năng duy nhất. Đó là cậu chính là điểm mấu trước của tất cả sự việc. Và bọn chúng phải dựa vào cậu thì mới có thể tìm được những thứ mà chúng đang muốn tìm. Người lượng đạo nói vậy Kiểu vì thế lòng mình có đôi chút hoang mang Nhưng ngay lập tức Nỗi hoang mang đó bị dập tắt ngay Bởi lòng quyết tâm Muốn làm sáng tỏ tất cả Những sự việc của cô Nghi vậy Vì khẽ hít một hơi thật sâu Rồi quay sang phía lượng đạo của nói Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu Tìm kiếm dục tâm nhé Nhưng trước hết Tôi còn muốn bàn về vấn đề này Với một vài người nữa, cậu thấy sao? Cũng được, nhưng cậu phải rất khéo léo và tế nhị. Có thể cậu cũng phải che đẩy đi những hành động khác của mình đấy. Vì tớ nghĩ những sự việc đó thêm người chỉ thêm dối hơn thôi, cậu hiểu không? Tớ cũng nghĩ như cậu vậy. Ít nhất là cũng có thể đảm bảo cho họ được sự an toàn. Nếu như mọi chuyện xảy ra luôn ở mức tồi tệ, Lương đạo khẽ khặt đầu đồng tình Với lời nói của Kiều Vi Dẫn như cả hai cô gái đều có chung Một ý nghĩ là như vậy Giờ cân tay mềm mại Của mình tròn qua người Kiều Vi Như để tiếp thêm hơi ấm Và sự quyết tâm cho bạn Lương đạo khẽ hát nho nhỏ Một khúc hát Mà ngày xưa hai cô vẫn thường hay hát Âm thanh dịu ngọt Vang lên Giờ cả hai cùng hát khe khẽ Và cùng nhau cảm nhận Quãng đời thơ ấu đang dần sống lại trong ký ước của mình. còn biết là bao nhiêu mộng đẹp đang đưa họ dần chìm vào những giấc ngủ giữa đêm khuya thanh vắng. Ngoài trời, bóng đêm u ám đang ôm trọn lấy những giọt mưa vẫn còn rơi giả dích. Lương Đà và Kiểu Vi sẽ không bao giờ có thể ngờ được rằng trong màn đêm đen tôi ấy đang ẩn chứa một tiểu Mà cô sẽ mãi mãi chẳng bao giờ ngờ tới Rồi lại trong suốt quá trình trò chuyện của họ Luôn có một bóng đen đứng dập dình bên cửa sổ để nghe ngóng Lúc này cái bóng đen ấy đang lầm lúi tiến về phía cuối vườn Rồi quất hẳn Sau những cây u tối Sau hôm sau Khi tương gia vừa đặt chân đến nhà Kiều Vi Thì đã thấy Hà Nghiêm và Tôn Ngái Ngồi đó từ bao giờ? Khi còn đang say giấc ngủ thì tương giao cũng nhận được điện thoại của Vi giống như Hà Nghiêm và Tôn Ngái. Nội dung của cuộc điện đàm là tất cả hẹn gặp nhau tại nhà Kiều Vi để bàn về chuyện của Dục Tâm Đôi mắt vừa rứt khỏi Tôn Ngái thì ra còn thấy bên cạnh Kiều Vi có một cô gái rất xinh đẹp. Cô gái này khuôn mặt gà ái thanh tu. Nhàn sắc không hề thua kém Kiều Vy. Tiến vào với lời chào cùng nụ cười đang hiện sẵn trên môi. Ra ngồi xuống cạnh tôn ngái. Rồi cô mới cất tiếng hỏi. Người bạn xinh đẹp này là ai vậy Kiều Vy? Cậu không nhớ phải không? Đó là lương đào. Lương đào học cùng trường với chúng. À à, nhớ rồi, nhớ rồi. Không gần đây Vy nói hết câu. Tương giáo... Cô cũng đã nhận ra được người cú nhìn vào phía lương đào tương giáo ôn tổn hỏi xin chào cậu xin hơn ngày xưa nhiều đấy nghe chuyện hot nhất tại đọc